Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cạnh lùng và giữa thời gian Cùng với một móng tay của Thái vô tình cạo xuống cạnh giường Nghe như tiếng của con mọt gặm Có lúc cậu ngáp lên một cái Nói khẽ mấy câu nghĩ ngợi trong trí Rồi lại chậm ngâm đắm đuối tìm những nghĩa ẩn nó chưa chịu hiện hình Dưới chân tường tiếng chuột rúc rích chảy qua chạy lại Làm vảnh tay của con mèo yên lặng Ở ngoài sân mấy con trâu buộc trong chuồng tối đập chân xuống đất xôn xao. Một trận gió làm cốt két cành tre, văng vẳng sau thềm. Tiếng lá reo và tiếng sâu rế rì rì trong bụi rậm. Phải rồi, ánh đuốc ánh đèn. Ý là bảo mình phải cẩm lên trước mắt mà đọc, rơi chiếc ánh đèn mà soi, tại sao mình không nghĩ ra? Chợt thấy chén nước uống thừa đổ ướt cả tờ giấy, thấy vội vàng cẩm lên vẫy vẫy cho khổ giáo. Rồi hơn lên ánh nến cho khô. Hàng chữ thư và hai hình vẽ bên càng nổi rõ ở trong những ngọn lửa tạt đi tạt lại. Bỗng nhiên cậu kêu lên một tiếng, rồi giáp cả hai ngọn nến lại mà dư tờ giấy lên. Ở dưới mảnh giấy hồng hồng cậu tiếp một khoảng tối hơn. Cậu ngồi xổm trên giường ngay tay vừa run vừa dắp nước trên bàn vào mảnh giấy, rồi cẩn thận bóc trẻ nó ra làm đôi. Một miếng giấy vuông sắt trắng hơn dán áp vào nửa tờ giấy thứ hai và bong ra gần hết. Thế cầm soi lin ngọn lửa thì thấy chi chít những nét chữ nhỏ nằm hỗn độn. Cậu xem kỹ thì biết mảnh giấy đó là một tờ giấy nhỏ gấp lắm đôi. Cậu phải hết sức cẩn thận mới liếm móng tay bóc mở ra cho được. Vì tuy nó cũng giai nhưng hai mảnh ngoài đã bị nhầu và thủng rách lỗ chỗ. Trong tờ giấy này mới viết chữ đầy gần hết, nét chữ cũng tốt và rõ như là ở tờ áp ngoài cậu đọc thấy những từ này. Hang quỷ trông như cái mồm có hai răng, mày đo từ cửa hang vào trăm bước, rồi mày đo trở lên ba cánh tay thì sẽ thấy chữ thạch. Đào từ chữ thạch xuống sẽ thấy một cái hang nữa chứa những hòn đá hình bầu dục, nhãn như là trứng. Đá này giữ kho của đó, nhưng không được lấy sức mà mang, vì mày tìm thấy của nhưng mà mày sẽ chết. Ở bên cạnh những dòng chữ này còn có một đoạn chữ nhỏ và dày hơn. Phải dán giấy này lại như cũ, mang theo trông mình cho đến khi mang hết của trong hang quỷ. Nếu trong hang không có dấu vết tìm đào từ về sau tìm đến nhà con cháu của họ Lý mà đưa cho họ 20 cân vàng. Nếu thấy có người chết vào chỗ đá nở thì phải cẩn thận mà hết sức tránh bị tìm đến báo thù. Thái kinh ngạc ngẩn một lúc lâu, trong đầu gần như chẳng nghĩ ngợi được gì nữa. Gần tối rồi đấy, mày đã giải được gì chưa? Phi cầm gốc cà phê chạy vào trong, mũi màu đỏ tím và xứt một tí da do việc ném đá hồi đêm qua của Thái. Phi, cái này... Um... Thái ngồi ngần nhìn bạn ngắc ngang ngắc ngứ một lúc. Làm gì mà ấp ống thế hả? Đưa đây xem nào. Phi giật lấy tờ giấy miệng há lớn, gã hết nhìn cậu bạn rồi lại nhìn xuống tờ giấy ố vàng mở rộng ở trước mặt. Mỗi lần có ngọn gió lạnh từ ngoài cửa sổ lùa vào, chăn giấy phần phật như là cánh chim muốn vỗ bay. Chuyện này thật là ngoài tưởng tượng. Những tường gã sắp vì tránh làm kinh động đến linh hồn giữ của mật đồng ý vị thái sẽ bỏ qua chuyện này, tìm lấy một mối làm ăn khác an toàn hơn. Nhưng không, gã nhảy cắn lên sung sướng ôm chầm lấy cậu mà nói, "Sau to rồi, chúng ta giàu to rồi." Gã nắm chắc tờ giấy ở trong tay, Mắt sáng long lanh diễn tả một nỗi niềm hạnh phúc khó nói thành lời. "Điểm này chắc chắn là điểm này, chúng ta phải tới đó một lần nữa." Thái cảm thấy lo sợ, nhưng nghĩ đến việc mình chỉ đang đứng giữa ranh giới của giàu và nghèo có một bước chân, tự nhiên cái quyết tâm của cậu lại trở dậy mãnh liệt hơn hẳn. "Đúng, chỉ cần làm đúng theo chỉ dẫn đã trong tờ giấy này, có gì mà phải sợ. Hoàng tri đế quá bao nhiêu thế kỷ, cái gì cũng phải có bị hao mòn theo thời gian." Hàng quỷ có khi sớm đã chẳng còn thiêng nhiên lúc ban đầu. Nghĩ vậy cả hai đều há hức chuẩn bị đồ nghề, sẵn sàng cho chuyến đào vàng trong đêm. Đi khỏi những tầng ruộng rạ cột gần xóm, thì những đồi đất xen nhau nằm trong đám sương mù lại lần lượt hiện ra. Hai người càng tiến thì trời lại càng thêm tối đặc, sương đặc cũng dần dần dày thêm, đường lối trong mù mờ vô tận. Họ bèn bảo nhau ra sức đi nhanh cho trống. Tới nơi và cho quyền rách. Được ra nửa đường thì núi Thiêng đã lờ mờ ở sau cái mặt hơi trắng đục. Đường lối đi rất khó vì họ trọn toàn nẻo tắt. Phải đi qua hai ba dặn rừng cây thấp sơ sát và lên xuống 5-6 dãy đổi đất liền nhau. Lúc mà hai người lên tới núi thì đã lạnh. Là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net